Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 579, Kiếp Lâm biên Hoang Thiên. Này con mối khẩu khí có thể luyện chí thành một cái rất tốt pháp bảo." Đinh Nhạc nói ra lời này thời điểm, ít sức rõ ràng, đầu óc không phải rất rõ ràng, huyết mối cũng đến điên cuồng. Ráy xu nửa ngày, cũng là không trốn được. Ông ong ong vội gọi Cuối cùng, này con huyết muối dĩ nhiên bò ở trên mặt đất Biểu hiện ra thần phục ý tứ Để Đinh Nhạc lần thứ hai kinh ngạc Lưu vẫn là không để lại đây Đinh Nhạc có chút do dự Sắc bén kia khẩu khí luyện chế thành chí bảo tuyệt đối là không có gì không phá Nhưng sống sót muối ác có rất nhiều tác dụng Tương tự cũng không dễ khống chế Bất quá ngấm lại Đinh nhạc bây giờ vẫn đúng là không thiếu chí bảo Cuối cùng đinh nhạc vẫn là để lại huyết mối một cách mạng Nhưng cũng ở huyết mối trong cơ thể thi một chút bí pháp Phòng ngừa đảo tẩu Đến thiên ngoại đến Ngày hôm đó Chính đang phổ đà đảo cho một đám phổ đà đảo nhất mạch người dạng đảo đinh nhạc bên tai hơi động Vang lên hồng quân đảo tổ ân thanh Tuy rằng cùng thường ngày vẫn như cũ đều là bình thản đến cực điểm. Đinh nhạc vẫn là cảm giác được một tia không tầm thường. Qua loa kết thúc trận này giảng đảo. Đinh nhạc đến thiên ngoại. Nhìn thấy hồng quân đảo tổ. Đảo bảo phần phật. Có cố lạnh léo tư thế. Một tòa tảng đá đài chìm nổi ở thiên ngoại hốn đổn khí bên trong. Phạm vi trăm mét. Khí tức châm mùng. Lộ ra một luồng trầm trọng đến cực điểm thiên quỷ Cho dù là Đinh Nhạc Đều là không khỏi nghiêm túc lên Đinh Nhạc không có chờ bao lâu Chính là lại tới nữa rồi một người Là Nam Chiêm Bộ Châu Phượng Hoàng Trước đây hắn đi bái kiến quá Phượng Hoàng Vị này viễn cổ cường giả Tu Vi rất cường đại Không kém chút nào cho hắn bao nhiêu Tuy rằng không có chiến quá Đinh nhạc biết đối phương lợi hại, không thể coi thường. Sau đó, yêu hoàng cũng là xuất hiện. Ánh mắt mang theo trầm hủng, khí tức trên người cũng là ngủ đông lên trải qua những năm này gột sửa. Ngày xưa yêu hoàng đã có loại phản pháp quy chân gần như là đảo cảm giác. Chỉ có ba người. Đinh nhạc ánh mắt không khỏi âm u một thoáng, này hồng hoang thiên địa thực lực thật sự hết sức trí nhược. Hồng Hoang chi kiếp sắp nổi lên Biên Hoang vừa mở Ngươi trở liền muốn đi thủ về Biên Hoang Ngăn trở địch cùng Biên Hoang Hộ Hồ về Hồng Hoang thiên địa Hồng quân đảo tổ ánh mắt nhìn quét ba người mở miệng nói Đinh nhạt gật đầu Chuyện này hắn vô cùng nhiên Một bên khác Phượng Hoàng cũng không có nghi vấn gì Chính là cái kia yêu hoàng cũng là lần thứ hai trước kia hồng quân đạo tổ rồi cùng hắn chào hỏi. Bất quá yêu hoàng vẫn là nhớ nhíu mày. Hỏi đạo tổ chư thiên thánh nhân không tham dự sao? Chư thiên thánh nhân thực lực có thể không kém a Tuy rằng thua với đinh nhạc. Nhưng những người kia chiếm cứ địa lợi tối thiểu một người có thể ngăn một cái tảo hóa đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể lọt. Thánh nhân chính là đại đạo tôn chứng đạo then chốt chi ở Thôi diễn thiên đạo trọng yếu nhất Không thể vọng ra hồng hoang Đạo tổ nói rằng Hồng hoang thiên địa làm sao bây giờ Yêu hoàng hỏi Tất cả tự mình phát triển Ngươi chờ thủ vệ hồng hoang Chỉ có công đức khí vận hàng thân Nhưng hồng hoang thiên địa đại thế như thường Không thể vọng định Hồng quân đảo tổ nói rằng, lời này vừa nói ra chính là Đinh Nhạc đều là có chút sắc mặt biến. Này há không phải nói sau khi bọn hắn rời đi chư thiên thánh nhân hoàn toàn có thể làm theo ý mình. Như vậy không có hắn tỏa chấn phủ đà đảo nhất mà chẳng phải là dễ dàng gặp nạn. Nhưng cho dù có chút không cam lòng, Đinh Nhạc ba người cũng là không có cách nào thay đổi kết quả này. Chư thiên thánh nhân là trứng đảo then chốt Căn bản không thể hạn chế bọn họ Thậm chí Đinh Nhạc ở suy đoán Này hỗn độn tu sĩ muốn phát hiện hồng hoang thiên địa Có phải là cũng ở thiên đảo thôi diễn bên trong Như vậy bọn họ những ngày không phải thánh nhân tạo hóa cường giả mới sẽ bị điều đi Cho chư thiên thánh nhân triển khai không gian Ý nghĩ này có chút nhiễu người Mâu thuẫn Nhưng đại đảo vô thường, đinh nhạc cũng không biết có đúng hay không. Chỉ là một điểm linh quang hiện ra. Đột nhiên nhô ra ý nghĩ. Thiên đảo là bàn cổ đại đảo tôn 49 điều hồng mông đại đảo biến thành. Vốn là một cái hếp sức kỳ lạ. huyền diệu đồ vật. Có thể nói nó là bàn cổ đạo quả. Cũng có thể nói là một cách như là hệ thống máy vi tính trình tự đồ vật. Hoàn toàn không thể phỏng đoán Để đinh nhạc đều là khó có thể mò đầu ức Lúc này Hồng quân đảo tổ chỉ tay một cái Ba điểm ánh huyền quang rơi vào đinh nhạc ba trên thân thể người Sắc mặt nghiêm nghỉ mở miệng nói Lão đảo tứ ngươi trở vì là thiên đảo hộ đảo giả Đến hưởng thiên đảo che trở Có thể làm cho thiên đảo chi lực Nhất thời Đinh nhạc ba người cảm giác mình cùng thiên đảo liên hệ rút ngắn rất nhiều Tựa hồ chạm tay có thể chiếm được Đang ở trước mắt sống như Đồng thời trong lòng hơi động Thì có bàng bạc thiên đảo chi lực lạc ở trên người Tăng cường sức chiến đấu Đây là chư thiên thánh nhân phúc lợi bị bọn họ được hưởng Đinh nhạc người tiên đế chi vị muốn truyền thừa đi ra ngoài Hồng quân đảo tổ lại nói với Đinh Nhạc Đinh Nhạc trầm ngâm một chút Suy nghĩ ứng cử viên Cuối cùng nói rằng Đệ tử của ta Kim Thông Có thể vì là tiên đế Đinh Nhạc đem tiên đảo đại đế truyền cho Kim Thông Một cách là Kim Thông đảo hạnh đầy đủ Hai cách con trai của chính mình Đinh Long Cũng chí không ở chỗ này Đảo tổ gật gật đầu Tán đồng rồi Đem cái kia tiên linh sách thu hồi Trong tay ném đi Tiên linh sách chính là Quang đến hồng hoang thiên địa bên trong Rơi vào phủ đà đảo Hồng quân đảo tổ âm thanh Cũng là vang vọng hồng hoang các nơi Tiên đảo đại đế đội chủ Này ở hồng hoang thiên địa Nhất lên sóng to gió lớn Nhưng những thứ này đều là cùng Đinh nhạc ba người không có quan hệ gì Tẳng đá đài gào thép Xé ra hư không Mang theo xôi trào mánh liệt thiên bụi Không có mấy cái hô hấp chính là đến một chỗ rời xa Hồng hoang thiên địa hoang vô khu vực Từ xa nhìn lại Nơi đó đã có một mảnh diện tích không nhỏ thiên địa tồn tại Đó là thiên sứ thánh nhân sở mở ra thiên địa Ngươi chờ lần thứ hai khai thiên lập địa Thủ vệ đi Hồng hoang thiên địa bị ẩn giấu ở tư không vô tận Toàn bộ khu vực đều là bị đại đảo tôn vô thượng thần thông bao phủ Nơi khác vững chắc cực kỳ Chân đảo bá chủ cũng là khó có thể phá tan Cũng chỉ có nơi này là cùng hốn đổn chi địa liên kết Chỉ cần thủ về thật nơi này Hồng hoang thiên địa liền có thể không việc gì Hồng quân đảo tổ mở miệng nói Dưới sự chỉ điểm của Hồng quân Đạo Tổ chuẩn bị nhiều ngày Đinh nhạc ba người mới bắt đầu khai thiên lập địa Trước tiên chính là Phượng Hoàng Tay ngọc vung lên Ngọn lửa hừng hực ngập trời Trực tiếp chính là Nát Tan Hư không Thiên địa sơ khai Không đến bao lâu Một thế giới chính là xuất hiện Tuy rằng không bằng thiên sứ thánh nhân quảng đại Nhưng cũng không tính là nhỏ Hơn nữa trong thiên địa cũng là núi lửa quần lít nha lít nhít Khói đặc cuồn cuộn Trực tiếp chính là thành một tòa thiên nhiên đại trận Có cực cường quy năng Phượng Hoàng chuẩn bị hết sức đầy đủ Nàng mở ra thiên địa cũng quả thực chính là vì chiến đấu mà ra Sau đó điên nhạc Đứng thẳng tư không Trong tay thánh kiếm phất lên Thánh quang ngập trời Thiên địa tách ra Thiên có 9 tầng Kiếm khí trùng thiên Địa có cửa ụ Sát khí tràn ngập Đại địa bên trên vẫn là ngọn núi vạn tòa Sông lớn vạn cái Vô biên mây mù tràn ngập Cái này cũng là một cái thiên nhiên đại trận Đinh nhạc đem một thân trận pháp trình độ đều là hóa vào trong đó Uy năng cực cường Hơn nữa Đinh Nhạc sở mở ra thiên địa so với Phượng Hoàng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hừ, bất quá. Nhưng nhìn thấy Đinh Nhạc sùng thánh kiếm khai thiên lập địa thời điểm. Cái kia xa xa thiên sứ thánh nhân vẫn là không khỏi hừ lạnh một thoáng. Cực kỳ phấn nổ. Ở ngay trước mặt hắn sái thánh kiếm. Hoàn toàn chính là nhục nhã hắn A. Bất quá tình huống này phỏng chừng ở sau đó sẽ thường thường xuất hiện. Cũng không biết thiên sứ thánh nhân có hay không chuẩn bị sẵn sàng.